Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoàn mục bất nhân cười nghe Thông tuệ như nàng, kỳ thật sớm đã xem ra chân tướng sự tình, rồi lại lo bị nhiễu mất tự tin ư. Tiểu Thảo, thật bất vả, mới về nhà mẹ đem một chuyến. Nó lại hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ nhớ lấy ra đầu tiểu ngải kia. Tiểu ngải trong lòng hắn chiếm bao nhiêu nặng nhẹ, còn cần phải hoài nghi sao? Lời nói này, định ra cõi lòng của hàn lạc. Là... Nhớ đến con trai vừa rồi đối với Tiểu Thảo không rảnh mà xem nhẹ, trong lòng lập tức rõ như mây mù tàn ra. Thật là tốt quá, hẳn là vui vẻ cầm tay con gái nuôi. Các con trở lại, thật sự là tốt quá mà. Tiểu Thảo cũng thật cao hứng, nàng đối với hai người chính là bên ngoài cũng không có khúc mắc Bởi vì tối qua, mặc dù chỉ là ở chung ngắn ngủi nhưng ánh mắt Tiểu Húc nhìn Tiểu Ngài đã để lộ ra hắn biết rõ hai người là có sự bất đồng. Đó là một đôi mắt thuộc về nam nhân bá đạo, chỉ biết nhìn qua nữ nhân mình yêu dấu nhất. Nàng hiểu rõ, bởi vì có nam nhân cũng liên tục dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Tiểu thảo quay đầu lại nhìn vào ánh mắt ôn nhu chuyên chú của hắc Nhung. Tình cảm chân thành, mà không dùng ngôn ngữ, nàng cũng có thể cảm thụ được. đàn mộc bách nhân chú ý tới, trong mắt xoẹt qua, một tia sáng. Ở trước mặt hắn còn không hiểu được mà bớt phóng túng. Hoác Nhung. Cái tên tiểu tử này cũng không đem người nhạc phụ này để vào trong mắt. Húc Nhi cũng không có ở đây. Vừa bạn bị hắn quấy rầy. Cha và con gái chúng ta ôn lại tình thân đi. Đoàn mộc bách nhân tham gia vào bọn họ. Dường như đem con gái bảo hộ ở bên người mà mang tới bàn ăn. Mấy ngày này con cùng cha cùng nói chuyện đi. Nói xong hắn còn có ý nước mắt sở hữu nhìn sang hóc nhung một cái khi thấy người kia mang thê tử đi, thì hoắc nhung rất giận không nói gì, cô nén lại cái tay xúc động, trên mặt tươi cười có một chút dữ tợt Cử động của trưởng phu làm cho hàn lạc không biết nên khóc hay là nên cười. Có một tấm gương xấu như thế này, bảo sao húc nhi mới có thể lẫn lộn tình cảm của mình như vậy? bất quá trưởng phu nói ngược lại đúng vậy, nàng đã lâu như vậy, không có thấy con gái nuôi. Khó có khi được bọn họ thật sự muốn tranh thủ từng khoảnh khắc. Ông ấy đối với nó, thật sự chỉ là tình cảm, cha và con gái thôi, đừng có lo lắng. Sợ con rể bị trốn kế, hàn lạc lại đi bên cạnh, hoặc nhung mặc cất tiếng an ủi. Con hiểu ạ? Bị nhạc mẫu nhìn ra tâm tình, hoặc nhung có một chút khốn quẫn, lập tức khôi phục lại thần sắc tự nhiên. Con nhạc mẫu xinh đẹp như vậy. Một thầy tử ôn nhu ở bên cạnh, còn tiền tưởng, sợ mẹ bị người khác đoạt đi còn không kịp đâu, còn có tâm tư gì mà băn khoăn cái khác đây. Hắn thuộc về lòng dạ, kẻ thâm trầm, xảo ngôn đối với hắn mà nói là chuyện rất khó, huống chi là xuất phát từ sự tán thường chân thật. phá giác được có đạo quang hắn bắn tới, nụ cười dùng bái trên gương mặt của Hắc Nhung lại càng không chê vào đâu được. Còn, còn nhất định phải chọc vào ông ấy như vậy sao? Hàn lạc đương nhiên biết rõ nó đang phản kích. Nhưng bị con rể khen ngợi thành cần như vậy nàng vẫn không tự chủ được mà thẹn đỏ cả mặt đem coi mặt xinh đẹp kia tăng thêm quyến rũ phong tình. hoặc Nhung còn chưa kịp khen ngợi thêm thì đã bị một tiếng nói bình tĩnh truyền đến. Một nhà ba người đoàn tụ nàng còn đứng ở đằng kia làm gì? Mau tới đây! Rõ ràng ghen ghét muốn trực tiếp vọt đi lôi nàng đi nhưng hắn vẫn còn làm ra vẻ cố tình tỉnh táo bất động Ngồi ở phía đằng kia, nói với giọng điệu kinh miêu đạm tả. Hàn lạc quay đầu lại, xem đến trên gương mặt trưởng phu, đã mang theo ý cười, nhưng ánh mắt đã thay đổi, đàm ý ngọt ngào trong lòng nàng toàn ra. Đây chính là hắn, một kẻ nam nhân, cao cao tại thượng, nguyện ý vì nàng mà cúi đầu xưng thần. Đây làm điều cho nàng cực kỳ yêu hắn. Ta sẽ không giúp con. Mà dù nói với hoắc Nhung, nhưng tầm mắt của hàn lạc Luôn không rời khỏi gương mặt tuấn ngạo kia Nàng mang theo nụ cười ôn nhu đi về phía trường vô Tình yêu sẽ làm người ta bị thương Cũng sẽ làm cho người ta dũng cảm Nàng tự đáy lòng hy vọng tiểu ngài Cũng có thể thành công chinh phục được Năm tử kiêu ngạo của nó Có được hạnh phúc chân chính Vì sao còn chưa tới chứ Tiểu ngài thất vọng thu hồi tâm mắt Nhìn bát mì trước mắt Màu dù thơm ngào ngặt nhưng khuôn mặt trắng mịn có vẻ bề oải, trong tay chiếc đũa như không gắp được, hoàn toàn ăn không vô. Nàng đã rời nhà được 10 ngày. Ghi nhớ lại lời đại vụ. nghe hot nhất tại đọc